Quick and Snow Show 222 thêm một số nữa với Quick và Snow các bạn nhá. Tôi là Quick. Of course. Còn đây là ai thế nhỉ? Thấy tôi lạ quá hả? Năm mới là phải thế chứ Tóc mới, áo mới, giày mới, túi cũng mới này Nói chung là tất tật tật đều mới Chỉ có mỗi một thứ là vẫn cũ rích thôi Thứ gì thế? Thực ra thì đó không phải là một thứ mà là một người Ai mà Snow lại chê cũ rích thế? Còn ai nữa chứ? Bạn dẫn chương trình với Snow Giá như mà cũng mới nốt thì có phải tốt không? Bây giờ tôi mới biết thêm một điểm nữa trong tính cách của Snow đấy Quyết định nói tôi có mời nơi cũ chứ gì? Chính xác Với tôi chỉ là một ví dụ ví dụ khác nữa là cái con caro gà trọi Snow yêu quý như vàng ấy. thế mà mới được mấy tháng Snow đã chán, quẳng nó sang cho tôi nuôi. này thì tôi sợ trời rét caro bị dù lại lây sang tôi thì chết chứ. à mà nhắc đến caro tôi mới nhớ ra tình hình caro thế nào rồi lại Quyết. hôm tết qua nhà Quyết chơi mà quên mất không thăm caro, của cậu cho bây giờ lớn lắm rồi nhỉ? Snow chỉ nhìn thấy nó rồi còn gì, không tết đấy. không tết á, tôi đâu có thấy Quyết để caro ở đâu? tôi chắc chắn là Snow nhìn thấy nó mà Snow có nhớ là Snow khen mâm ngũ quả nhà tôi đẹp không? có.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 When I miss you, I remember the day we were together. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together.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 Oh Day, a sign from the sky said to me, you a million you you a million I've been looking for the special one. And I've been searching for someone to be in my heart When I thought that all the hope was gone I smile. there you were, and I was gone I always remember how I felt that day. was possible right, right, right, No one oh, could have me it was my game, until I met the baby, you, baby and weather you you it, yeah. I you. like I it when it's difficult, I like it when it's hard, then you know it's worth it you find your heart.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 Hơn, thân nhau hơn. Nên lúc chưa thành lớp trưởng thì nói chuyện ít hơn à? Phụ nữ chúng tôi vẫn thích những người đàn ông mạnh mẽ và thành đạt mà. Buổi lớp 5 tôi cũng là lớp trưởng ấy chứ. đã từng là lớp trưởng thì chắc giọng khỏe lắm nhở? Tất nhiên. Vậy thì đọc nối với thư này đi. Ừ, nhớ lần đầu tiên anh và em đi dạo trên C 2 như những buổi chiều tập thể dục trong công viên.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 I'll hold just a day in my heart, in my heart They can take to more, I look as amazing They can take the music that we need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 của Connor Reeves với lời nhắn, lời bé không thể lờ giối bản thân. Cảm You took me high again then love loving, now I'm open. because your love, it lifted me above it all, without it, it's leaving me so far too far, I hope you find what you're looking for, be anymore. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. But when you leave me, don't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 They need a help in I see. I see. Ah ah ah ah. I see. Email của bạn Ngô Liên gửi từ địa chỉ Hương Mùa Thu gạch dưới một bốn yahoo.com.vn. Anh chị thân, gần hai năm trước, em đã nhờ anh chị phát dù một yêu cầu tặng cho anh ấy.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 hồi đấy cậu là chúa hay làm những trò điên khùng, hay lấy thức kẻ vụt nhau với con gái, Vụt rất đau nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thích thích mỗi lần được làm nạn nhân của cậu, bởi như vậy tôi lại cảm thấy chúng ta thân thiết với nhau hơn một chút. ngoài trò vụt thức kẻ, cậu còn khét tiếng với trò chọc người ngồi trước bằng compa giật tóc, ngậm tóc lớp trưởng vân vân. nói chung độ khùng của cậu tỷ lệ thuận với sức học, nên tôi cũng coi đó là điểm độc đáo thú vị. ôi Snow, tôi chịu phụ nữ rồi đấy, họ thích đủ thứ, nào là thích đàn ông đẹp trai, tài giỏi. nào là thích phải có chung ước mơ Giờ lại thích phải khung khung nữa thì tôi đã nói với quýt rồi phụ nữ là một bài toán khó giải mà đấy. mà có bao giờ bài toán đó giải xong mẹ ra vô nghiệm không nhỉ? vô nghiệm hay không còn tùy người giải chứ kiểu vô duyên thì quýt á thì giải ra dễ vô nghiệm lắm chừng đâu vừa phải thôi nhá thôi tôi đọc tiếp thư đây hồi đấy công nhận là nhiều chuyện lắm cậu thích một con bé mặt lúc nào cũng nhăn như bị tên là hà học lớp y cùng hành lang ngoài việc là nó học cực tăng ra thì tôi chả thấy nó có cái điểm gì để thích thế mà cậu thì cứ nhảy bồ vào tương tư chắc khi yêu thì ai cũng khùng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 Đã lâu quá rồi không còn nhìn thấy cậu. Nếu ai đó tình cờ nghe According to You của Orion I'm useless. I can't do anything right. According to you no show.